Xin chào các khán giả thân mến của kênh Tích Điều Truyện. Chúng ta hãy đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Nhật Điểm Hằng trong buổi tối hôm nay nhé. Và các bạn hãy đừng quên like, động viên tinh thần của Tiến Phong, chia sẻ video và để comment cảm xúc của mọi người trong lúc nghe truyện nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Không hổ danh là thái cổ, hắn không dùng đại đạo thần thông, chỉ đơn giản một chút thuật pháp cũng vết được lượng thân thể Có thể ép lui ta lại Ở trước mặt hắn Ta chỉ có kiên trì được mấy hơi thở mà thôi Bạch Tờ Thuần hít một hơi thật sâu Ánh mắt chớp động Suy tư nói Nhưng chỗ dựa lớn nhất của ta Không phải là thiên tôn hậu kỳ hiện tại Mà là khả năng bất tử trường sinh công khôi phục của ta Bạch Tờ Thuần hít sâu một hơi Trong chấp mắt thương thế quán đại được khôi phục Lúc này hắn đột nhiên lao ra Đi kiểm tra toàn bộ Phương hướng vị trí thân thể Cũng với thần thông thuật pháp Trình độ tổn thương đối với thái cổ của mình Nhân sơn quyết Vân lội nhân tổ biến Hám sơn tràng Bất tử cấm Tói hầu tòa Trường sinh đăng Còn có quá khứ kinh Hiện tại kinh Tất cả thần thông Ngoại chữ bất diệt chúa tể quyền do Bạch tiểu thuần dung hợp cánh tay chúa tể tự nghĩ ra Cùng với thủy trẻ quốc độ gần như là thuật pháp hắn học được cả đời này Đều nhiều lần thi triển ở trước mặt nô bộc, thái cổ Ở dưới luận bàn không ngừng này Tu vi của Bạch Tổ Thuần tuy vẫn là thiên tôn hậu kỳ Nhưng chiến được của hắn lại đột nhiên tăng mạnh Không ngừng thay đổi thần thông Không ngừng tiếp nối thuật pháp Thậm chí, thân thể khôi phục cũng bị kích thích Khiến cho hắn hết lần này tất lần khác Tìm được chỗ cực hạn của mình Cuộc sống trôi quạt như thế mỗi ngày Bạch Tổ Thuần cùng mất, cùng lúc mất ăn mất ngủ Không ngừng chìm đắm vào những lần luận bản Cùng nuôi bộc thái cổ này Về phương diện khác Hắn cũng hỏi ý của tiểu khí đình Về chuyện quỹ tích của gây quản Đối với điều này tiểu khí đình cũng có chút không rõ Đồng thời Bạch Tổ Thuần cũng mất chút thời gian cảm ngộ tuyên cổ quyền tầng thứ ba Chỉ là cảm ngộ tuyên cổ quyền lần thứ ba Cần phải tĩnh tâm Còn cần phải có thời gian Bạch Tổ Thuần nhớ mong Tống Quân Uyển Cùng với Chu Tử mạch Cùng với Thiết Đản Tống Khuết Lo lắng cho mọi người của thế giới thông thiên Cho nên sau khi thử Hắn vẫn dùng nhiều tinh lực cùng với thái cổ luận bản Tăng cao chiến lực lên Mà theo chiến được quán càng ngày càng tăng Thái cổ ra tay cũng chậm rãi Từ thần thông đơn giản trước đó Biến thành thuật pháp tương đối mạnh mẽ Bất luận là thân thể hay là tốc độ Đều nhanh hơn so với trước kia rất nhiều Mặc dù mỗi lần đấu pháp Thất bại đều là Bạch Tiểu Thuần Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây trưởng thành cực nhanh tiến bước lớn, không cách nào có thể hình dung. Hắn ban đầu ở dưới thuật pháp đơn giản của hô bộc thái cổ này, chỉ có thể kiên trì 78 lần hít thở. Nhưng cho đến hiện tại, cho dù hô bộc thái cổ này có triển khai ra thần thông tương đối mạnh mẽ, thời gian bạch tiêu thuần kiên trì được chẳng những không có giảm bớt, trái lại lại tăng gấp đôi có thừa. Từng cảnh tượng như vậy, tất cả đều rơi vào trong mắt Tiểu Khí Linh. Mặc dù hắn rất hiểu rõ đối với bạch Tiểu thuần, nhưng Tiểu Khí Linh này vẫn bị tiền lực của bạch tiêu thuần làm cho chấn động. Giáo khoa này cũng thật là lợi hại. Tiểu Khi Lĩnh không ngừng hít thở. Thời gian lại qua mấy tháng, Bạch Tố Thuần ra tay, đã có thể cùng với Nô Bộc Cổ này kinh trì trong thời gian nửa nén hược. Đến lúc này, Bạch Từ Thuần đối với khống chế Thiên Tôn Hậu Kỳ đã vô cùng thành thạo. Đối với thuật pháp của bản thân, càng đã nhiều lần đột phá. Cho đến lúc này, yêu cầu quán đối với Nô Bộc Cổ Cũng có phần tăng cao Lấy ra chiến lực mạnh nhất của ngươi Trong tiếng ẩm ẩm chấn động Bạch Tầu Thuần đuôi về phía 600 bước Lúc ngần đầu lên Hắn hít thở gấp gáp Thường thế hắn đang khôi phục lại Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Trong mắt hắn độ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt Gầm khẽ một tiếng Theo lời Bạch Tầu Thuần nói chuyện ra Trong mắt của lão già kia Có tia tìm quang chớp hiện Thân tìa hắn trong một tích tắc này Khi thế lại tăng lên, lại có thể hình thành một trận gió lốc Ảnh hưởng tới hư vô bốn phía xung quanh Khiến cho sóng dao động đột nhiên kịch liệt Cho dù là thế giới quạt tàn này cũng phải chấn động vài cái Thân thì hắn trong một chốc mắt này Khi thế lại tăng lên, lại có thể hình thành một trận gió lốc Ảnh hưởng tới hư vô bốn phía xung quanh Khiến cho sóng dao động đột nhiên kịch liệt Cho dù là thế giới quạt tàn này cũng phải chấn động vài cái Tiểu khi linh khiếp sợ, vội vàng ra cố phòng ấn Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó Sau khi cảm nhận được gió bão đến từ trên người Thái Cổ Trong mắt quán cũng thoáng lộ ra một sự điên quần Cũng đến lúc rồi Sẽ bất diệt chúa tệ quyền của ta có thể không trở thành Đòn sát thù trực trận chấn động Thái Cổ hay không Dưới tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần Tay phải của bỗng nhiên dư lên Hùng hăng nắm lại hư vô cũng truyền ra tiếng ràng rắc Bốn phía xung quanh hắn cũng dừng lên gió bão Bốn phía xung quanh cũng dừng lên gió bão Bên trong khí thức thiên tôn của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một tiếng Khí tức chúa tệ Khí thức chúa tệ này vừa xuất hiện Lập tức khiến cho thân thể nô bộc thái cổ chấn động Giống như là gân cốt bột chặt lại Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó Lúc này theo hắn nắm tay lại Trong hư không ở phía sau lưng hắn Lập tức hạ xuống một bóng người khổng lồ Mặc đế bào Mang đế quan Đó chính là đế ảnh của Bạch Tiểu Thuần Chỉ có điều một cánh tay Rõ ràng có sự khác biệt cùng thân thể Đó là cánh tay của chúa tệ Bất diệt đế quyền Bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng Thân thể bỗng nhìn ra ra Thân thể bỗng nhìn lao ra Tay phải giống như là thiêu đốt Trực tiếp một quyền đánh về phía nuôi bộc thái cổ Theo năm đấm quạt đánh ra Đế ảnh phía sau lưng hắn cũng như vậy Trực tiếp đánh ra Cùng bóng người bạch tiểu thuần dung hợp với nhau Từ phía xa nhìn lại Giống như là một vị chúa tể đang đánh ra một quyền vậy. Lần đầu tiên, trong miệng của nô Bộc thái cổ truyền ra tiếng giít gạo. Lúc này hắn hoàn toàn không dám giữ lại. Khi thế một lần nữa bạo phát ra, hai tài hắn dơ lên ôm ngực. Nhất thời toàn thân hắn từ trên xuống dưới, tản ra vô số ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng màu vàng này ở giữa không Trung hóa thêm một gương mặt khổng lồ màu vàng. Ở trong tiếng giít gạo, trực tiếp cắn nút về phía một quyền này của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này hình như... Có chút chậm chạp, nhưng trên thực tế, tất cả đều chỉ lực phát sinh trong một cái chớp mắt, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần cùng sát chiêu mạnh nhất của Hồ Bộc Thái cổ này va chạm vào nhau. Toàn bộ thế giới mặt quạt, ở một tích tắc này trực tiếp bị gợn sóng cùng âm thanh kinh thiên nổ đấn khuếch tán, thậm chí bản thân quạt bảo cũng chấn động run lên một cái. Điều khi linh ở nơi đó còn kêu thảm một tiếng, liều mạng đi ra cố tất cả. Những lực lượng phong ấn này vẫn trong sự vỡ nát. Trực tiếp nổ tung ra Theo tiếng nổ phát ra Khói miệng của nô bộc thái cổ Tràn ra máu tươi Thân thể hắn đuôi về phía sau 10 trường Mà bên phía bạch tiểu thuần đuôi về phía sau Miệng phun ra máu tươi Lúc lùi ra phía sau ngoài trăm trường Thân thể quán miễn cưỡng đứng vững Lúc ngần đầu Trong mắt hắn mang theo sự kích động Cùng vui mừng như điên Ta có thể chấn động thái cổ Bạch tiểu thuần ngừa mặt lên trời cười to Hắn hưng phấn vì một quyền này của mình Thực sự có thể chấn động thái cổ Cho dù mình cũng bị thương Nhưng được lượng khôi phục bất từ trường sinh công quán Khiến cho hắn cũng không cần lưu ý Quá lớn đối với thường thế Kể từ đó Lại phối hợp với ánh sáng thái cổ Tà hoàng lại như thế nào Lòng tin của bài tiểu thuần Tràn đầy nhất từ trước tới nay Ở trong mấy tháng sau đó Hắn nhiều lần cùng với nô bọc thái cổ giao chiến Đối với chuyện thi triển ra bất diệt Chúa để quyền Càng ngày càng thuần thục Uy lực của nó cũng tăng lên một chút Trong tất cả thần thông hàng năm giữ Ngoại trừ thùy chạy quốc độ ra Đây là thuật pháp có thể chấn động thái cổ nhất Hình như tất cả vận xấu Theo bất diệt chúa tề quyền này đánh xa Đều tàn vỡ Ở trong cuộc sống sau này Ánh sáng may mắn hạ xuống đến trên người Bạch Tiểu Thuần Cuối cùng Thiết đàn thức tỉnh Ở thời điểm thiết đàn thức tỉnh Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận thấy được Ở bên trong tháp sinh tử đạo chấn động Hắn nhất thời kích động Thóng một cái đã đến bên ngoài tháp Sau khi vận dụng thần thức đảo qua Hắn bấm quyết chỉ một cái Nhất thời một luồng ánh sáng màu đen Lại trực tiếp từ bên trong tháp sinh tử đạo bay ra Sau khi vòng một vòng rất không chung Giống như nhận thấy được khí tức của Bạch Tiểu Thuần Ánh sáng màu đen này Lấy tốc độ nhanh hơn Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không né tránh Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Hắn thậm chí còn đi về phía trước mấy bước Giang hai cánh tay ra Trong mắt hắn có sự kích động Trong chấp mắt Ánh sáng màu đen tới gần Lại trực tiếp hóa thành hình dáng của thiết đàn Ở trong mắt nó Cũng mang theo sự kích động vui sướng Nó lại trực tiếp nhào tới bên người Bạch Tiểu Thuần Phát ra âm thanh ô ô Nó lẻ lưỡi không ngừng nhếm về phía mặt của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cười ha ha Ôm đến thiết đàn Hiện tại thân thể của thiết đàn đã rất lớn Cho dù lúc này không có biến hóa Cũng có kích thước cao trường một người Bộ dạng của nó rất khồi ngu Nhất là tu vi Lúc này lại có thể lặng lẽ không một tiếng động Đột phá thiên nhân trở thành bán thần khi thức bán thần phối hợp với thân thể đầy khí thế của nó Đủ khiến cho tất cả người ngoài khi nhìn thấy được Thì tâm thần đều chấn động Nhất là dưới bốn chân của nó Có hỏa diễm màu đen Hàm răng trong miệng nó vốn cùng vô cùng sắc bén Chợt nhìn thoáng qua Lại cực kỳ dữ tận Nhưng trong mắt của bạch tiểu thuần Thiết đàn vĩnh viễn đáng yêu Giống như khi còn bé Thiết đàn Bạch Tiểu Thuần hài lòng kêu lên một câu Thiết đàn lập tức gầm rú đáp lại Nó hưng phấn Ở một bên tùy ý lăn qua Không ngừng đứng dậy nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Lại không ngừng lăn Thì thoảng nó còn bay đến giữa không trung Xoay tròn xung quanh Nếu có người của Linh Khê Tông ở chỗ này Thì nhìn thấy được thiết đàn phản ứng như thế Nhất định rất trận mắt tháo hốc mồm Thật ra từ sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi Thiết đàn khiến cho người ta luôn có cảm giác trong sự bá đạo Kèm theo sự hung ác độc điện Mặc dù trung thành bảo vệ Linh Khê Tông Nhưng bình thường phần lớn đều cực kỳ ồn trọng Thậm chí một ít đệ tử mới nhìn thấy được nó Sẽ run lên vì khiếp sợ Nhưng hiện tại Nó hình như đã trở về hình dạng khi còn bé Sau khi lòng vòng quanh Bạch Tiểu Thuần giống lên vài tiếng Thân thể của nó tùy ý run lên Suốt cục càng lúc càng nhỏ Cuối cùng nó hóa thành kích thước lớn chừng bàn tay Ở bên trong chân của Bạch Tiểu Thuần Cắn vào ống quần quán Bạch Tiểu Thuần bị nó kéo bước đi Lộ ra rắn về hưởng thụ Bạch Tiểu Thuần mất thấy như vậy Càng hài lòng Được rồi Thiết đàn Phụ thần dẫn người đi bộ ở nơi này một chút Sau này nơi này chính là nhà của hai chúng ta Bạch Tiểu Thuần hăng hái Dẫn theo Thiết đàn đi một vòng lớn Ở thế giới mặt quạt Cùng với toàn bộ bảo quạt này một vòng Đối với tất cả mọi thứ ở đây, thiết đàn đều rất tò mò. Nó thẳng đường đi tới, không ngừng quan sát. Cho đến khi một lần nữa quay trở về đây, thiết đàn bỗng nhiên xoay người một cái. Rốt cục lao thẳng đến chỗ trống trải, không có gì cả ở phía sau. Gần như trong chấp mắt khi nó sông tới, một tiếng thiết chói tai từ nơi trống trải chuyển ra. Bóng dáng tiểu khí linh hiện ra, nhanh chóng né tránh. Trong mắt của hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào thiết đàn nhìn về phía bạch tiểu thuần thất thành hồ tỏa. Nó có thể nhìn thấy được ta Thiết đàn Người này là Bạch Tiểu Si Nhìn chằm chằm hắn cho ta Giao hòa này không thành thực Bạch Tiểu Thuần cũng thực sự bất ngờ Hắn nghĩ đến Thiết đàn luôn luôn có thần trí Rất thần kỳ Vì vậy trong lòng càng thêm dường dường đắc ý Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói vậy Giọng điệu của Tiểu Khí Đình lập thức trở nên trói tài Bạch Tiểu Thuần Người đã nói ta có thể tự mình đổi tên Bạch Tiêu Thuần nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Lúc này tâm tình vui sướng, hắn lại tùy ý trêu chọc thêm vài câu, khiến đang muốn dẫn theo thiết Đàn tiếp tục đi bộ. Vào lúc này, bỗng nhiên tháp sinh tử đạo giúp cục lại truyền ra sóng dao động. Sóng dao động này không phải là một, mà là bốn. Hay sóng dao động trong đó, Bạch Tiêu Thuần trong nhà mắt liền nhận ra, đó là Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch. Vậy hai sóng dao động khác Hắn cũng không xa lạ Qua nhiều năm như vậy Hắn thường xuyên dùng thần thức đào qua tống quân huyền Cùng với chu tử mạch Đối với khí thức cốt nhục ở trong bụng các nàng Hắn rất tin tưởng Sắp sinh rồi sao Bạch tàu thuần sừng rốt Thần thức quán vội vàng đảo qua Thân thể còn thoáng một cái lao xuống tháp sinh tử đạo Trong lúc hắn thứ gần Cánh cửa của tháp sinh tử đạo mở ra Tống quân huyền cống chu tử mạch Mang theo một ít mềm măng Ưỡn bụng Cẩn thận đi từng bước một đi ra Sau khi nghe thấy được Bạch Tiểu Thuần Hai nàng đều ngẩn ra Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần Tống Quân Uyển cùng Chu Từ Mạch kinh ngạc kêu lên Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra được Không phải hai nàng sắp sinh Mà theo hai nàng thức tỉnh Cốt nhục của mình trong bụng các nàng Cũng càng trở nên sống động hơn so với thường ngày Chỉ là vừa thở ra một hơi Bạch Tiểu Thuần lại trột dạ Hắn cảm thấy mình thoáng một cái Đối mặt với hai nữ nhân Cả hai đều có cốt nhục của mình Hắn thực sự không biết nên nói cái gì Lúc này Bạch Tiểu Thuần chấp mắt Hò khăn vài tiếng Thử dò xét một câu à, Các nàng có khỏe không? Khỏe kết đầu của người Tống quân huyền vốn cũng không phải là người tính tình tốt Lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Trong mắt mặc dù ướt át Nhưng khổ sở còn tưởng niệm mấy năm này không khỏi dâng lên trong lòng Lúc này nàng cũng không chú ý thức ôm bụng Trực tiếp tiến đến đền, Lại một cước đá tới Chu từ mạch bên cạnh Vị hồng trần nữa này năm đó Tính tình cũng không vừa Nhất là nghĩ đến mình cùng Bạch Tiểu Thuần Trong lúc đó quan hệ không minh bạch Còn nữa trong mấy năm nay Mình mang thay Một mình đối mặt với các loại nguy cơ sinh tử Ánh mắt nàng cũng lộ ra ánh sáng sắc bén Nàng cũng tiến lên tính đấu võ Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đau thương Đây là chuyện trước đó hắn không nghĩ tới Lúc này hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào Nếu như đổi lại là trước đây Hắn còn dám khống chế các nàng Nhưng hiện tại hai đạo lữ này đều mang bầu Hắn làm sao có thể dám ra tay Cho dù là trốn tránh Chẳng chắc hẳn cơn giận của hai nàng Cũng rất không dễ dàng tiêu tan như vậy Hây Bà thôi đánh thì đánh Dù sao ở đây cũng không có người ngoài Không có người nào biết Phẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám Dưa hai tay liền cao Không chậm chẽ chút nào lập tức chịu thua Lại như vậy Ở dưới quyền đống cước đá này Bạch Tổ Thuần thi thoảng đau thương kêu la vài tiếng Còn thần thức tản ra Luôn luôn lưu ý tới tâm thần sóng dao động của hai nàng Lúc đó hắn đột nhiên cảm giác được Tù vị thiên tôn thực sự không tệ Khiến cho hắn ở đây có thể nắm chắc Chính xác suy nghĩ của Chu Tử Mạch Cùng Tống Quân Uyển Trở tới khi phát hiện cơn giận của hai nàng đã tiêu tan một chút Hai tay của Bạch Tổ Thuần lập tức rơi lên Đồng thời ôm đến các nàng Thoáng một cái Hắn đào thẳng đến trong mặt quạt ở sân núi kia. Nơi đó có động phủ Bạch Tiểu Thuần Đào ra mấy năm nay Thả ta ra Tống quân huyền trận mắt Bạch Tiểu Thuần Người không nên đàm cạn Chu tử mạch câu mày lệnh đồng nói Tất cả im miệng cho ta Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại trừng mắt với hai người Không đợi các nàng tiếp tục đáp lời Hắn trực tiếp mang theo các nàng Tiến vào động phủ Phía xa Thiết đàn thận trọng nhìn cảnh tượng như vậy Bên cạnh nó tiểu khí linh cũng huyện hóa ra Trong mắt mang theo sự hiếu kỳ Quay đầu lại hỏi thiết đàn Lão huynh Người nói bọn họ đang làm cái gì vậy Thế nào mà còn đánh nhau Nhất là chủ nhân tu vi thiên tôn hậu kỳ Thế nào cũng đánh không lại Thiết đàn nước mắt nhìn tiểu khí linh một chút Trong lỗ mũi hừ một cái Trong mắt nó mang theo sự khinh mệt Cùng với xem thường Dường như nó cảm thấy tiểu khí linh này Ngay cả cái này cũng không hiểu Mình xấu hổ khi làm bạn vì hắn Đánh không lại thì cũng thôi Thế nào còn dẫn người tiến vào động phủ Chẳng lẽ bọn họ phải thu luyện Tiểu khí linh Càng khiếu kỳ hơn Cãi đầu Không được Ta phải nhanh chân tới xem Hắn quá tò mò Nhất là sau khi nghe được trong động phủ này Truyền ra một ít âm thanh kỳ quái Hắn lại càng không nhịn được Hắn đang muốn qua nhìn một cái Lại bị thiết đàn trong nhé mắt ngăn cản Chỉ là lòng hiếu kỳ của tiểu khí linh này sau khi nổi lên Ở trong quạt bảo này Thiết đàn cũng không có thể ngăn cản được Trong nhảy mắt tiểu khí linh đã tránh được Thóng một cái Nó lại trực tiếp chui vào bên trong động phủ Thiết đàn ở phía xa nhìn Lắc đầu Trong mắt đổ ra vẻ đồng tình Quả nhiên Rất nhanh Tiếng bạch tiêu thuần gầm lên giận giữa chuyển ra Tiểu khí linh kêu thảm một tiếng Mang theo sự ủi khuất từ bên trong động phủ bay ra Trong miệng vẫn liên tục hô to Chủ nhân Ta là đang giúp ngươi mà Các ngươi đã có thể thực sự đang đánh nhau Im lặng Trong động phủ Bạch Tiểu Thuần tức giận thờ hồn hền vừa rồi Tiểu Khí Linh đột nhiên xuất hiện Hắn thực sự khiếp sợ tới bước nhảy dựng Thời gian trôi qua Ở trên quạt bào này Oán khí của Tống Quân Uyền cùng Chu Tử Mạch Đối với Bạch Tiểu Thuần Cũng theo Bạch Tiểu Thuần giảng giải mọi chuyện Phát sinh sau khi hạ xuống tiên vực của Vĩnh Hằng Đã chậm dãi tiêu tàn Nhất là Tống Quân Uyển Khi nghe được lúc thiết đàn cùng với Tống Khuyết bảo vệ Đối với các nàng như vậy Nàng cũng khóc Được sự giúp đỡ của Bạch Tiểu Thuần Nàng từ phía xa Lước mắt thoáng nhìn Tống Khuyết ở tầng thứ 9 của bảo tháp Tống Quân Uyển cầm lấy tay Bạch Tiểu Thuần lau đi nước mắt Nhẹ giọng hỏi Khuyết gì Có thể tỉnh không Có thể Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự nào Gật đầu Bên trong tầng thứ 9 của tháp sinh tử đạo Thân thể tống khuyết vẫn không nhúc nhích Ở trong sinh tử đạo nguyên này Dung nhập Hình như không có gì thay đổi Chỉ có điều duy nhất thân thể ánh hoàn toàn không có một chút dấu hiệu mục đắt Lại giống như là đang ngủ Chu tử mạch cũng đi tới Từ phía xa Ông quyền cúi đầu hướng về phía nơi đó Trong lòng cũng thầm than khẽ Đồng thời với thiết đàn Chu tử mạch đặc biệt hiểu hảo Sau khi thiết đàn cảm nhận được khí tức trong bụng chu tử mạch Cũng lập tức trở nên thần thiết. Thường ngày mặc dù hai nàng có chút không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng đối với Thiết Đàn lại cực kỳ hòa hợp. Chỉ là trong lòng các nàng, mặc dù còn cậu oán khí, nhưng hồi tưởng chuyện cũ, lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói qua loa quá trình cứu các nàng, điều này làm cho trong lòng các nàng dĩ nhiên là nâng dâng lên sóng lớn. Các nàng hiểu Bạch Tiêu Thuần, nhưng càng hiểu rõ, đối với cách nói của hắn luôn luôn thích khoa trương một ít, đột nhiên qua loa, phương diện này đại biểu cho ý nhĩ, làm cho các nàng đau đầu. Chỉ là biểu hiện bên ngoài Giữa hai người vẫn còn có một chút nhìn nhau không vừa mắt Chuyện này nhất thời cũng khó có thể điều chỉnh được Bạch Tiều Thuần biết các nàng nhiều chịu khổ sở Cũng hiểu rõ hai nữ nhân ở một chỗ Nếu mình không biểu hiện tốt một chút Sợ lại sẽ xuất hiện chuyện năm đó Lúc huyết ghê tông đánh với linh khê tông một trận Tống quân huyền cùng hầu tiều muội Mang đến cho mình tai họa đáng sợ Vì vậy Lúc Bạch Tiều Thuần ở trước mặt các nàng Biểu hiện rất tốt Mặt khác đang chuẩn bị rời khỏi bảo quản Hắn đã rời xa tiên vực của Vĩnh Hằng quá lâu Bạch Tổ Thuần nhìn như có vẻ tươi cười Nhưng trên thực tế trong đồng hắn che giấu sự lo lắng Bất luận là đám người Lý Thanh Hậu Hay là cựu Quỳ Vương, Đại Thiên Sư Cùng với Trương Đại Bàn Lại hoặc là Công Tôn Uyển Nhi Bạch Tổ Thuần rất suốt ruột về an nguy của những người này Trước đó chiến được quán không đủ Khó có thể trở lại Nhưng hôm nay tất cả có đầy đủ Chuyện trở về cũng được Bạch Tiều Thuần xem trở thành trọng điểm Đầu tiên Sau khi quạt bào hoàn chỉnh Ta có thể cảm giác được Quay về tiên vực của Vĩnh Hằng Đã không cần xuất hiện ở địa điểm cố định khi rời đi Không nói có thể tùy ý truyền tống Nhưng cũng có thể xác định đại thể một phương hướng Trong lúc Bạch Tiều Thuần trầm ngâm Cũng đang suy nghĩ sau khi trở về Mình sẽ làm như thế nào Hắn nghĩ rất lâu Vẫn không có mạnh mối gì Cuối cùng hắn rứt khoát hùng hằng cắn răng một cái Nếu ta có thể chiến đấu với Thái Cổ Như vậy dỡ vào cái gì Trong tiên vực của Vĩnh Hằng từ nay về sau Không thể hình thành thế chân vạng Ta phải chiếm toàn bộ tiên vực Đổi tên thành đại lục thông thiệt Bạch Tử Thuần chợt ngờn đầu Trong mắt lộ ra tinh quang Sau khi ý nghĩ này xuất hiện Ở trong đầu hắn Càng là lúc càng thêm rõ ràng Từ từ thay thế tất cả kế hoạch giải giác hiện lên trước đó Cuối cùng trở thành tất cả Đại lục này Lựa chọn được Thánh Hoàng Triều có chút không thích hợp. Nếu Tà Hoàng đối với ta như hộ đói nhìn chằm chằm vào. Như vậy ta lại càng muốn từ chối quán. Xinh xôi kéo xuống một miếng thịt to. Sắc mặt Bạch Tàu Thuần biến đổi. Ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Mấu chốt có thể thành công hay không. Chính là sau khi trở về. Tất nhiên sẽ phát sinh đánh với tào Hoàng một trận. Bạch tiêu Thuần nhắm mắt lại. trầm tư một lát. Mất chật hắn mở đôi mắt ra. Lại hoàn toàn không có một chút do dự nào Hắn trực tiếp tìm tới Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch Sau đó nói ra suy nghĩ của riêng mình Hai nàng trầm ngạc hồi lâu Nhìn nhau một cái Các nàng không có ngăn cản Bởi vì các nàng biết Đây là chuyện Bạch Tiểu Thuần nhất định phải đi làm Lúc này điều các nàng có thể làm Chỉ là chúc phúc đồng thời không tăng thêm phiền não cho Bạch Tiểu Thuần Cho nên đối với việc Bạch Tiểu Thuần đề nghị các nàng ở lại chỗ này Cho dù trong lòng hai người lo lắng Cũng vẫn lựa chọn thuận theo Thiết đàn muốn đi theo Nhưng nó đã chịu quá nhiều cực khổ Trong lòng Bạch Tàu Thuần luyến tiếc Sau khi trấn an Hắn cũng để nó ở lại trên quạt bào Không còn nỗi lo lắng phía sau Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu Không tiếp tục chờ đợi nữa Hắn cũng không cách nào có thể tiếp tục chờ đợi Thần thức quán lập tức tản ra Ở trong ánh mắt lo lắng của Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch cùng Thiết đàn Thân thể chậm rãi mơ hồ Trực tiếp chậm rãi biến mất trong quạt bào Tin vực của Vĩnh Hằng Triều Chiếm ba mảnh trong năm cánh hoa Trong đó đại lục hoàn chỉnh Chỉ có hai nơi Những chỗ khác lại cùng với thánh hoàng triều Chưa nhau chiếm cứ Hai nơi hoàn chỉnh tiên vực vĩnh Hằng này Chỗ của tà hoàng là thứ nhất Về phần một chỗ tiên vực khác Lại có thiên tôn chấn thủ Hiện tại chấn thủ ở trên tiên vực tà hoàng thứ hai này Chính là Phệ Linh Thượng Nhân Lúc này trên tà hoàng triều tiên vực thứ hai Bên trong một chỗ bình nguyên tương đối hoàng vắng Có hai đám tu sĩ Đang chiến đấu với nhau Một bên mặc đạo bào Một bên mặc áo bào đen Bọn họ chính là hai tông môn gần đây Mặc dù cả hai đều thuộc về tào Hoàng Triều Nhưng giữa bọn họ tồn tại mối thù chuyển kiếp Đã rất lâu Hiện tại vì tranh đoạt một chỗ hầm linh thạch Bị bọn họ phát hiện Mâu thuẫn của hai bên thẳng cấp Bắt đầu chiến đấu Trong đó tu vi cao nhất là Nguyên Anh Hai bên chiến đấu với nhau Tuy là hỗn chiến Nhưng giữa không trung Đã có hai cường giả thiên nhân Một là lão nhân Một là trung niên Hai người đang chắp tay sau lưng Thi thoảng nhìn về phía chiến trường phía dưới Hai vị thiên nhân này Chính là chủ nhân phía sau của hai đại tông môn này Một trận chiến này so với nói là Cuộc chiến nội tông của bọn họ Còn không bằng nói là hai người bọn họ tranh đoạt Chỉ có điều thân là thiên nhân Nếu như chuyện gì cũng phải tự mình ra tay Sẽ là quá mức khó coi Vì vậy ở trong tàu Hoàng Triều Giống như hai người bọn họ khống chế thủ hạ tông môn khai chiến Cùng lúc rèn luyện Là phương thức giải quyết vấn đề Trần Đạo Hiễu, quạng tử kinh lần này, sợ là sức không thuộc về người. Trong hai thiên nhân, lão nhân mỉm cười thản nhiên mở miệng. Hiện tại nói như vậy, có chút là quá sớm. Thiên nhân trung niên bên cạnh hắn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng nhìn ra được nô tông của mình dơ vật thế bại. Thật ra tu sĩ Nguyên Anh bên đối phương, thời điểm cuối cùng khi khai chiến vào hôm nay, lâm trận đột phá. Lúc này trong chiến trường phía dưới vang lên tiếng đổ lớn. Nô tông tu sĩ Nguyên Anh của Nam tử Trung niên phun ra máu tươi, mắt thấy sắp thất bại, Nam tử Trung niên này vung tay áo một cái, hừ lạnh xoay người đang muốn rời đi. Lão nhân thiên nhân bên cạnh hắn trên gương mặt nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên mặt đất ở trung tâm mấy trăm tu sĩ hai bên giao chiến, trong giây lát đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiên đôi màu tím. Mấy thiên đôi đột nhiên xuất hiện, âm ầm, ầm đổ tung, hình thành trùng kích. Nhất thời khiến cho tu sĩ bốn phía xung quanh hoảng sợ Tất cả đều lưu về phía sau Nhưng vẫn còn không ít người bị chấn động trực tiếp vun ra mót người Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Vì thiên lôi màu tím này đột nhiên xuất hiện Toàn bộ chiến trường nhất thời ồ lên Bọn họ đều tản ra Không đại giao chiến nữa Ngay cả hai vị thiên nhân trên bầu trời kia cũng thoáng sừng suốt một chút Thần thức tản ra Lập tức chú ý tới Lại ở tại thời điểm ánh mắt của mọi người tập trung chỗ thiên đôi màu tím xuất hiện Bọn họ lập thức liền nhìn thấy Những thiên đôi màu tím hình thành tia chớp Cuối cùng lại ngương tụ lại một chỗ Hình thành một cánh cửa tia chớp cực hạn Ở bên trong cánh cửa tia chớp này Lúc này bỗng nhiên mơ hồ Có đường nét của một bóng người Đang nhanh chóng rõ ràng Cảnh tượng như vậy Khiến cho mọi người bốn phía xung quanh đều mở miệng Hít một hơi Hai thiên nhân trên bầu trời đều thấy ra đầu tê giải Thực sự tất cả điều này thoạt nhìn. Là quá mức chấn động Không đợi bọn họ kịp phản ứng Bóng người bên trong cánh cửa tia chớp đã bước ra Sau khi hắn đi ra Cánh cửa tia chớp sau lưng hắn Chuyển ra tiếng nổ lớn Bóng dán hắn trong lúc này Không ngừng trở nên rõ ràng Cuối cùng nổ ra hình dáng Một mái tóc đèn tùng bay Ráng người cao giáo Da trắng nõn Thoạt nhìn lại giống như là một thiếu nhiên Nhưng trong mắt hắn độ ra tinh quang Còn có khí thức trên người hắn tản ra Đủ để cho thiên địa biến sắc Khiến cho mọi người xung quanh sau khi nhìn thấy được Trong đầu ấm một tiếng Trong mắt tu vi đều bị áp chế Cho dù hai thiên nhân này cũng run lên một cái Lập tức hạ xuống mặt đất Bọn họ cảm nhận được rõ ràng Ở trên người kẻ này xuất hiện Phát ra uy áp So với đại tôn của bọn họ Có muốn cường hãn hơn vô số lần Thậm chí ngay cả một vị thiên tôn Bọn họ từng người phía xa nhìn thấy Hình như cũng không mang đến cho bọn họ Chấp áp mãnh điện bằng người trước mắt này Nhất định là thiên tôn Cũng không biết là vị nào Hai thiên nhân này Hít thở cũng ngừng lại Lúc này không dám nhiều lời Vội vàng ôm quyền cúi đầu Bái kiến đại nhân Bạch Tàu Thuần đứng ở nơi đó Hai mắt nhắm nghiền Hít một hơi thật sâu Khi tức lâu ngày không gặp Khiến cho chi nhớ quán giống như là trở lại mấy chục năm trước Thời điểm vừa rời đi Sau hồi lâu Hắn chậm rãi mở hai mắt ra Ánh mắt hắn đào qua mọi người bốn phía xung quanh Âm thanh mang theo sự chậm thấp Chậm rãi mở miệng Nói cho ta biết, ở đây là tà hoàng triều tiên vực thứ hai có đúng không? Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho thiên địa bốn phía xung quanh nơi này chấn động. Lúc truyền vào trong tay mọi người, khiến cho cả mọi người nơi đây không quan tâm là tu vi gì, tâm thần đều chấn động. Giống như trong đầu cũng đang chấn động, không ngừng vang vọng âm thanh của Bạch Tiểu Thuần. Hình như giọng nói này muốn dung nhập sâu bên trong linh hồn của bọn họ, trở thành dấu vết của Vĩnh Hằng. Thậm chí có không ít người, thân thể đều trực tiếp run dày, hình như sắp không chịu nổi. Cho dù là hai tu sĩ thiên nhân này, sắc mặt cũng tái nhật, thân thể lắc lừa muốn ngã. Đây không phải là bạch tiểu thuần, tận được làm. Thật ra tu vi quán bây giờ rất cao, niệm lực thiên tôn hậu kỳ, khiến cho trình độ đạo trùng trong cơ thể hắn đã gần nở hoa. Đối với tu sĩ thiên vực của Vĩnh Hằng mà nói, giọng nói quán lại giống như là nói sao làm vậy, khiến cho người ta chấn động từ đáy lòng. Sau khi nhận được sự khác thường của mọi người Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được điểm này Hắn hít một hơi thật sâu Dần dần ép sóng dao động của bản thân xuống đến mức thập nhất Nhưng cho dù là như vậy Cũng vẫn khiến cho mọi người xung quanh Giống như là một tảng đá lớn đèn nặng ở trên ngực Hồi bầm Hồi bầm đại nhân Ở ở đây thực sự là tiên vực thứ hai Gần tiên vực thứ hai thánh hoàng trường Lúc này hai thiên nhân cũng từ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần trước đó nghe được một ít mảnh mối, nhưng cũng không dám nhiều lời, bọn họ chỉ có thể run rẩy vội vàng trả lời. Nghe được tu sĩ thiền nhân đáp lại, Bạch Đầu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía nam. Phương hướng vị trí kia chính là tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng triều, cũng chính là bắc bộ căn cứ của cự quỷ vương đại thiên sư chiếm cứ đấy. Bạch Đầu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì đó. Khi quạt tàn của một nửa kia dung hợp lại thành hoàn chỉnh, quả nhiên trên phương diện truyền tống này Đã không giống như trước đây Không cần phải truyền tống cố định Như vậy thì rất hạn chế Dễ dàng bị tào hoàng để mắt tới Hiện tại có thể truyền tống đến điểm cố định ngẫu nhiên trên thế giới Mặc dù vẫn không cách nào khống chế quá mức cụ thể Về phương hướng vị trí Nhưng dưới điều chỉnh rất nhỏ Truyền tống chỉ định đến một chỗ Trong nằm chỗ tiền vực Vẫn có thể làm được Chỉ là đáng tiếc Nếu như không có hạn chế Năng lực này có thể trở thành phương pháp bảo vệ tính mạng ta thường xuyên sử dụng Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu Sau khi kết quạt hoàn trình Ở trên phương diện hạn chế ra vào So với trước lại không có tranh lệch nhiều Không biến hóa quá lớn Hiện tại trở về Có rất nhiều việc cần hoàn thành Bất luận là lý thúc bọn họ Hay là cựu quỷ vương đại thiên sư Cậu Cũng không biết hiện tại như thế nào Tất cả những điều này Phải tìm công tôn uyển nhi Mới có khả năng biết được Nhưng bất kể như thế nào Muốn đi đứng vững bước chân Muốn đi tìm kiếm bọn họ Ta đều cần một trận chiến đấu Cất một tiếng khiến cho người ta kinh ngạc Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút về kế hoạch của chính mình Trong mắt lộ ra sự kiên định Hắn thực sự cần phải chấn động tin vực Vĩnh Hằng Giống như long trời lở đất vậy Hắn cần phải thông qua một cuộc chiến tranh Đi nói cho toàn bộ tin vực của Vĩnh Hằng biết Mình đã trở về Hắn còn phải thông qua lần chiến đấu này Khiến cho tất cả mọi người của tin vực Vĩnh Hằng này biết Mình có tư cách Từ nay về sau Phần ba thiên hạ Nghĩ tới đây Thần thức của Bạch Tiểu Thuần âm ầm tản ra Sau khi tản ra Thần thức quán đảo qua thiên địa Bao trùm khu vực vô tận Sau khi hắn hỏi hai thiên nhân chăm chỗ thủ phù thiên vực thứ hai này ở nơi nào Hắn hoàn toàn không có một chút do dự Thân thể thoáng một cái Trực tiếp hóa thành một luồng xét đánh gần như là không nhìn thấy dâng lên âm thanh phá không ngập trời Đột nhiên lào đi xa Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh Lúc này chỉ bay ra Tại chỗ đền dâng lên một hồi gió bão Khiến cho mọi người bốn phía xung quanh không ngừng đưa về phía sau Tìm hai tu sĩ thiên nhân này Đều đập dồn dập Trong đầu chấn động Cho đến khi hắn đi hồi lâu Bọn họ mới khôi phục lại sự hít thở Bọn họ đôi mắt nhìn nhau một chút Đều thấy được sự hoàng sợ trong mắt của đối phương Hắn Hắn là Có chút quẹn mắt Ta hình như thế qua bức họa của hắn ở nơi nào Tu vi thiên tôn Hắn là người, mấy chục năm trước chém dứt tuyệt địa thiên tôn, bắt giữ nguyên yêu tử thiên tôn, hành hạ đại hoàng tử tới chết, cứng rắn chúng lại một trường tà hoàng, thùng thiên vương Bạch Tiểu Thuần. Sau khi suy nghĩ một hồi, trong đầu hai thiên nhân này lại giống như có thiên lôi vang vọng, bọn họ nhớ tới thân phận Bạch Tiểu Thuần, lúc này tâm thần bọn họ càng chấn động mãi nhiệt. Nghỉ nhé mọi người, à, chúc mọi người ngủ ngon nhé. hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của chủ nhật